Chào sao. Hi hi hi, xin gửi tới tất cả thính giả của VV Giao thông chín mươi mấy cái Lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho một năm mới. Again, hy vọng là trong năm cánh dần này sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các bạn.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 널못넌날 이해해 Then I wake up and I'm out my zone Blink twice and then we're gone 혹시 너도 나처럼 힘이 들까 만약에 차가운 세상에 그리쳐 지칠 때 달만 낳을 때까지만 제발 참아줘 찾아보려 아무리 들려도 점점 먹어줘야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 Bu lenh my best friend, cảm ơn chị rất nhiều. Quick and cho kênh Ghiền Mì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 bởi vì thật đơn giản, nó chính là sức mạnh của Smile Hope, 23 năm, đã còn yahoo.com. Chăm sóc icony tương lai ơi, bức thư của bạn đến thật đúng lúc đấy. Chúng ta đang sống trong những ngày mùa xuân đầy sức sống, cây cối đâm chồi nảy lộc và chắc chắn trời non của bạn cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ sau những ngày dài ngủ đông lạnh lẽo. Chúc bạn và thảo có một mùa xuân tràn ngập nắng ấm và hy vọng nhé. Thank you.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 Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm. I'm boring. Tell someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm. I'm pouring No Snow sẽ nhanh nhạy tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chọn nén số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống viên tự động và chuyển cho Quyết and Snow. Email gửi từ địa chỉ anh hạnh 1202 89 a.com@gmail.com. Anh Quyết và chị Snow thân, có người nói một phút xa nhau bạn phút nhớ mỗi gặp gỡ vạn lần mơ mà em đã sắp phải xa người yêu em thật rồi.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 and Snow Show. Các bạn hãy gọi vào số 1900 571 526 chọn nhánh số bốn. Quick and Snow Show.